Thì giọng nói ắt phải pha đi rất nhiều Ông nhớ hơn 20 năm trước Khi tổ chức đi chui Đứa con ông Hinh mới mấy tuổi Cứ khóc lè nhè suốt quãng đường Làm trở ngại đến độ ông Hinh Muốn bỏ cuộc Ông Thành vui vẻ nhìn quanh cửa hàng Trưng bày rất mỹ thuật Hương đứng bên ông và hỏi Anh cứ xem hàng đi Cần gì thì bảo em em lấy cho Ông Thành lát đầu Tôi chả cần gì cả Tôi ghé thăm người quen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 Để cho nhân viên thuộc cơ quan dầu khí thuê lại Hôm sau ông Thành lại đến tìm ông Huynh Mà thực ra là tìm Hương Ông thấy ở nàng có cái quyến rũ lạ lùng lắm Làm cả đêm qua ông đã man mát nhớ nhung Bên nàng ông thấy mình trẻ hẳn lạ Trái tim giả cỗi mấy chục năm bên vợ con Tưởng đã tắt lửa lòng rồi Bỗng bừng bừng sống dậy Ông rủ Hương đi chơi Hương xin phép bà Hinh Bà Hinh chẳng những không bằng lòng còn mắng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 Trên bàn có hoa tươi, có ngọn nến lung linh trong khung cảnh mờ ảo, Để Hương khỏi phải nhìn rõ những nét nhăn, trùng điệp trên trá và hai bên mép ông Thành. Hương cười khúc khích bảo. <cười> anh ạ, cứ như lời bà chủ em dặn thì em phải gọi anh bằng bác và xưng con, Hay là từ nay em cứ xưng con với anh cho bà chủ em hài lòng. Ông Thành gượng cười chia sẻ cái vui của Hương, nàng lại thêm ngay. Nhưng mà nói gì thì nói Bao giờ em cũng thích đàn ông lớn tuổi Vì đàn ông lớn tuổi mới chín chắn Và mới hướng dẫn em vào trong cuộc đời Chẳng biết Hương có nói thật hay không Nhưng ông Thành cũng hoan hỉ gật đầu Vì ông thấy Hương nhận xét chính xác Hẹn hò một hai lần Tình cảm tiến rất nhanh và rất xa Ông Thành đưa Hương về khách sạn Và nằm lì trong ấy Ít khi ra ngoài Do đề nghị của ông Thành Hương cũng giá từ tiệm quần áo của bà Hinh Vì từ nay đã có ông hứa hẹn Thuê nhà riêng cho nàng Và chu cấp tiền bạc hàng tháng Từ đó đời Hương bước sang một khúc rẽ mới Ông bà Hinh chẳng những mất cô bán hàng khéo léo là Hương Mà mất luôn cả người bạn cũ Vì ông Thành không quay trở lại lần nào nữa Ông bà Hinh bực mình lắm Nhất là bà Hinh thì luôn miệng cào nhào Hương nghỉ ngang không báo trước Để bà tìm người Và chỉ dẫn cách bán hàng Bà than với chồng Còn mất dạy Đúng là nuôi ong tay áo Ít ra nó cũng phải cho mình biết trước một tháng rồi, rồi nó hẳn nghỉ chứ Cả cái ông Thành phải rõ nhà anh già xin thật Ông Hinh cười nhạt <cười> Làm thế nào mà cho bà biết trước được Tiếng xét ái tình mà lại, lại đòi mà người ta báo trước à Chính nó Nó cũng đâu có biết trước là có ngày ông Thành Về đây thăm mình rồi gặp nó Trong thâm sâu ông Hinh không trách ông Thành Nếu ông ở địa vị ông Thành Nghĩa là sống ở Mỹ Thì ông cũng sẽ về quậy Giống như bạn ông Ông bảo vợ Tạm thời bà bảo con Nhung nó xuống coi tiệm phụ với bà Thôi thôi thôi Con Nhung nó đang học thi mà lại Sắp tốt nghiệp đại học Bắt nó xuống đây rồi nó bỏ học à Tội với ông đúng là không có tay nuôi người Thầy bói nói lâu rồi mà tôi có tin đâu Mình đối xử với con Hương như là con cái trong nhà Tay hòm chìa khóa giao cả cho nó. Thế mà nó vẫn bỏ đi. nó Ông thấy chưa? Ông hình chép miệng. Nó có bỏ đi vì mình tệ bạc với nó đâu. Chẳng qua là tại cái ông Thành đấy thôi. Nhưng mà tôi đấy, thì tôi nói thật đấy bà là tôi cũng mừng cho nó. Cái gì? Mừng, mừng là mừng thế nào? Nay mai chị Thành bên Mỹ chị biết chuyện. Đó. Có khi lại ngờ rằng mình mò, mai mối con hương cho ông. Chừng đó biết ăn nói làm sao với chị Thành nữa không biết. Ông hình nói. Chuyện đấy tinh sau. Trước mắt bà tìm người đứng bán hàng thay cho con Hương đi đã Bà nói phải Để cái Nhung đã học Đừng bắt nó xuống trong hàng Bà hinh đang nghĩ đến việc tuyển người Nhưng chưa gặp ai Dĩ nhiên Sài Gòn bây giờ công nhân thừa mứa Giá lại rẻ mạt Muốn thuê bao nhiêu mà trả được Đất nước này hết chiến tranh Là dân số gia tăng vùn vụt Chỉ có việc thiếu Chứ người bao giờ cũng dư Nhưng bà tiếc Hương vì nàng đã quen việc Từ cách giao thiệp, ăn nói, cử chỉ, thái độ Cho đến vóc dáng đi đứng của Hương Đều rất phù hợp với nghề chào hàng Làm vui lòng khách Mà vẫn giữ được phong cách đứng đắn Đã thế Hương lại thành thật Bà đã thử nhiều lần về tiền bạc Và bà thấy có thể an tâm Giao cửa tiệm cho Hương Để bà lo việc chạy ngoài Bà ngẫm nghĩ một chút Rồi trở lại ý nghĩ cũ ừ, Vợ chồng mình với anh chị Thành là chỗ thân giao Hơn hai mươi năm chưa gặp lại chị ấy Nhưng mà vẫn thư từ đi lại với nhau Bây giờ xảy ra cái chuyện này Tôi áy náy lắm à, Nhất định là tôi phải viết thư sang Báo cho chị biết Để chị hiểu là vợ chồng mình không có chính đáng Mà cái chuyện này Mình bao che thì thế nào chị cũng trách Thư từ làm gì chấm mất thì giờ Bà nhấc ngay cái điện thoại Gọi cho chị ấy là nhanh hơn cả Thế là bà Hinh lập tức phôn sang Mỹ Kể hết đầu đuôi việc ông Thành Đã rủ nhân viên của bà đi xây tổ ấm. Bà Thành mếu máo khóc huhu hu trong điện thoại và đòi về ngay để bắt ghen. Bà Hinh khuyên: "Thôi chị Thành, bình tĩnh, bình tĩnh là hãy nghe em nói như này. Bắt ghen làm cái gì? Tính ông ấy như thế thì không gặp đứa này thì có đứa khác. Con gái nó đầy đường ấy mà. Ăn thua là người đàn ông thôi. Mình giữ người ở chứ giữ làm sao được người đi?" Ờ, nếu mà chị về chơi với vợ chồng tôi ấy, thì tôi mừng lắm, chứ mà về đây bắt ghen ấy, thì thôi, đừng có nên về. Bà Thành không nói được nữa, gác điện thoại rồi ủi ủi lên lầu nằm khóc tiếp. Đứa con gái vừa học bài vừa phụ mẹ coi tiệm, ngơ ngác trông theo, không hiểu gì. Du lịch Việt Nam là một đại nạn cho biết bao nhiêu gia đình ở hải ngoại. Bà Thành vẫn biết như thế, nhưng không ngờ nỗi đau ấy lại xảy đến với chính gia đình mình. Bà hối hận đã để chồng bà về một mình Chỉ vì bà vốn tin chồng là người đứng đắn Bà chỉ còn một niềm hy vọng cuối cùng Là chồng bà ăn bánh trả tiền Vui chơi qua đường Rồi lại quay về với vợ con như cũ Từ nay bà sẽ không cho ông về Việt Nam một mình nữa Về phần ông Thành Lúc đầu ông cũng không hề có ý định gắn bó với hương 60 tuổi phất phơ một chút tình cảm lãng mạn bên lề Để tô điểm cuộc đời rồi chia tay Ông định thế, nhưng gần gũi hương, ông không dứt được. Nàng không bao giờ hỏi ông về gia đình, về vợ con ông bên Mỹ. Nàng chỉ biết hiện tại ông về đây, quen nàng và yêu nàng, thế là đủ rồi. Tuổi ông làm gì còn có ai độc thân? Tuổi ông mà chưa lấy vợ thì chắc chỉ có người đồng tính mà thôi. Mà ông Thành thì dĩ nhiên không đồng tính, bởi ông cuồng nhiệt vồ vập thân xác hương ngay lần đầu, nàng mới theo ông vào khách sạn. Nàng cứ phải chống cự mãi. Khôn khéo dùng lời ăn tiếng nói mới làm giảm được ngọn lửa tình sung mãn đang bừng cháy trong lòng ông. Ông Thành tuy hơi thất vọng nhưng lại càng quý hương hơn. Vui chơi với Hương gần một tuần lễ, ông Thành chợt thấy chút mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng. Ông chợt nhớ ra là mình về để thăm mộ song thân chôn tại nghĩa trang Tân Việt Bà Quệ. Ông nghe người nhà nói vậy chứ ông không biết chỗ đó là chỗ nào. Bố ông chết năm 1990 và cụ mất sau bốn năm Ông đón xe ôm bào chở đến đó Mang theo hai bình hoa và một bó nhang Ông đứng lặng yên trước hai ngôi mộ Lâm dâm khấn vái cho đủ thủ tục Để làm đỡ ái náy Rồi lại quay về khách sạn với hương Bản tính chương trình rong chơi những ngày kế tiếp Lúc còn ở Mỹ Ông đã dự trù sẽ phải về miền Bắc Thăm quê xưa của ông Giờ có người đồng hành xinh đẹp Ông càng hăng hái lên đường Ông mua hẳn một chiếc không đa cũ để chạy lanh quanh thăm Thắng Cảnh Thăng Long. Ông bảo, anh chỉ cần thăm lại Hà Nội thôi. Chứ Sài Gòn thì anh đã sống 24 năm trước khi sang Mỹ. Có gì lạ đâu mà phải xem. Ôi, thế thì em sung sướng lắm. Em cũng đang nhớ Hà Nội quá. Mình, đúng rồi mình, mình sẽ đi ăn trả cá lão vọng anh nhé. Hà Nội thì thiếu gì những thứ ngon anh nhỉ? Khương nói như là rất dành Hà Nội. Mặc dù trên thực tế nàng chưa hề đặt chân đến Hà Nội bao giờ. Quê của nàng vốn ở một làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1979, được sự khuyến khích của nhà nước, người làng kéo vào lập nghiệp khá đông ở Lâm Đồng vì sự hấp dẫn của vùng đất màu mỡ. Ngày ấy Hương mới 4 tuổi, ở Lâm Đồng với bố mẹ đến năm 15 thì Hương vào Sài Gòn học may, rồi không dã từ nổi phố phường được nữa. Quen ánh sáng thị thành rồi quay lại khu kinh tế mới thế nào được. nhờ có nhan sắc lại khéo ăn nói nên Hương xin được một chân bán hàng cho tiệm quần áo ở khu thị tứ và từ đó tình cờ lọt vào mắt xanh của ông Thành. Nói tóm lại, cho đến giờ này thì Hương chỉ biết có ba nơi là Hà Sơn Bình, Lâm Đồng và Sài Gòn. Nhưng ông Thành nhắc đến Hà Nội thì nàng cũng phải xịt xoa làm như mình rất dành về sinh hoạt thủ đô và dục ông lên đường ra Bắc. Buổi chiều hôm ấy. Ông Thành chở Hương chạy chậm chậm trên con đường bờ hồ, nhìn những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá trong cơn gió nhẹ từ mặt nước đưa lên. Thanh niên nam nữ xã hội chủ nghĩa thời mở cửa đã biết ôm nhau, hôn nhau mà không còn bị coi là hủ hóa, là đồi trụy. Hương đặt bàn tay phải trên đùi ông Thành, lâu lâu lại bấu mạnh vào da thịt ông để bày tỏ cảm xúc. Ông Thành lái xe bằng một tay, còn tay kia thì đưa xuống nắm lấy bàn tay Hương chan chữ ân tình. Hai người đang đắm chìm trong không khí lãng mạn thì có hai gã thanh niên đèo nhau trên xe gắn máy, giỡn người lên chạy song song với ông và quay sang bảo ông: "Bố ơi, con gái bố xinh quá, bố gả cho con nhé." Hương cố nhịn cười, tựa cầm vào vai ông và bảo: <cười> "Con gái Hà Nội bây giờ nó lém thế đấy, gặp ai cũng trêu, anh mà già cái gì mà nó dám gọi anh bằng bố." Ông Thành cười xòa không nói gì Dĩ nhiên ông biết mình già Nhưng có quan trọng gì đâu Già mà có người yêu trẻ mới đáng hãnh diện Ông đưa Hương đi ăn vài món đặc sản Hà Thành Rồi trở về khách sạn vui thú gối chăn Đời ông nếu gọi là biết yêu say đắm Thì phải nói đây là lần đầu Và ông tự hỏi không hiểu tại sao Ông có thể phí phạm sống an phận bên bà vợ Chính thức bao nhiêu năm qua Mà không hề mơ tưởng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 Ở bên này à, bây giờ Việt Kiều về làm ăn nhiều lắm Vì nhà nước khuyến khích đầu tư mà Bây giờ mình mới biết thì kể cũng là chậm đấy Nhưng mà chậm còn hơn không Tôi định à, mua căn nhà ở Vũng Tàu Bên cạnh nhà của anh chị Hinh Vừa mới mua để cho thuê Nghe nhắc đến tên anh chị Hinh Bà Thành muốn gào lên Mà chửi thằng chồng cho hạ giận Nhưng bà cố dặn lại Ông Thành không biết tâm trạng của vợ Cứ thẳng nhiên tiếp Bên này giá nhà đang lên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 Thế ông tính về già vẫn ở với tôi hay sao? Ôi anh, sao, sao, sao, sao bà lại hỏi kỳ thế? Thì, tôi không ở với bà thì ở với ai? Ông đổi vé máy bay ở lại để đầu tư à? Ông mà đầu tư cái gì? Ông giúp đầu vào con Hương á, người ở nhà bà Hinh, chứ đầu tư cái gì hả? Ông Thành lặng người suốt đánh rơi điện thoại. Ông không ngờ vợ ông đã biết rõ chuyện tình vụn trộn của ông.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 Cũng phải gọi về cho em đấy nhá Rồi anh liệu mà bố trí công việc bên đó Tranh thủ về với em Đừng để em nhớ quá Em chết héo mất thôi Ông Thành cảm động muốn rơi nước mắt Ông nhìn quanh đám hành khách Việt Kiều ngộn ngang hành lý Cùng về chung chuyến với ông Thấy có đến cả chục người quen Đều cỡ tuổi như ông hoặc lớn hơn Ai cũng có một cô trẻ mang đeo theo bên cạnh Sụt sùi nước mắt cá sấu Khương cắn mạnh vào vai ông Rồi chia tay Để ông vào phòng đợi bên trong phi trường Lên máy bay Để tạm quên niềm nhớ nhung Người tình và nỗi uất hận của người vợ Ông Thành uống luôn một lúc Hai viên thuốc ngủ liều mạnh Ấy thế mà ông cũng vẫn chẳng chọc Cả mấy tiếng đồng hồ Rồi mới liệm đi được Ông về đến Mỹ Đối diện một chuỗi ngày phong ba bão táp trong gia đình Nhưng tình yêu mới mãnh liệt quá Làm ông đâm lì ông bất cần. Lúc đầu vợ hỏi, ông trả lời: "Thì đàn ông gặp cỡ qua đường có cái gì đâu mà bà cứ hỏi mãi?" Nhưng bà vợ biết đó không phải là chuyện qua đường, bởi nhiều khi bắt gặp ông ngồi thừ một chỗ, duồi đậu mép không thèm đuổi. Ông đờ đẫn, lơ mơ như kẻ mất hồn. Bà gào lên, ông lảng đi coi như mình điếc không nghe thấy. Ông chỉ nghĩ cách kiếm tiền để quay về với Hương thôi. Bà trừng phạt ông bằng cách không ngủ chung với ông, khiến ông mừng quá, ông đang muốn nằm riêng để ôn lại bao nhiêu kỷ niệm nồng cháy của những ngày thần tiên bên hương, bà bỏ ông nằm mình, tức là trúng kế của ông rồi. Ngồi ở nhà hay lúc lái xe, ông cứ nghe đi nghe lại mãi một bản nhạc của Nhật Ngân. Ông ngạc nhiên một cách sung sướng là không ngờ trên đời này lại có một nhạc sĩ biết trước tâm trạng của ông để sáng tác riêng một bài ca dùng ông. Bài này trước đây ông đã nghe nhưng nghe lơ mơ, chả bao giờ để ý bởi ông vốn thích nhạc tiền chiến. Bây giờ ông mới thấy thấm thía và có cảm tưởng nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Chưa có bản nhạc nào hay bằng bài này. Ông chạy ra tiệm Thúy Nga mua thêm một cái CD có bài Hương do Nguyễn Hưng hát gửi hòa tóc về tận nàn để chuyên trở tâm sự của mình qua bên kia đại dương. Ừ. 4 tháng sau, gom góp được ít tiền, ông Thành lại mua vé máy bay về Sài Gòn. Ông lên phi cơ rồi, đứa con gái mới đọc được mảnh giấy ông để lại. Như đã hẹn trước, Hương ra đón ông ở phi trường, đứng xếp hàng chờ qua thủ tục hải quan. Ông Thành đã trông thấy Hương giữa đám đông dày đặc, đứng đợi thân nhân từ nước ngoài về. Ông chớp mắt nhìn một cách sung sướng, vì Hương lần này đổi khác nhiều, nàng mới cắt tóc ngắn khiến dáng người rong rậm, nom lại càng cao hơn. nàng đeo kính đen, mặc áo thun trắng sát nách, khoe hai cánh tay thon nhỏ, quần jean lô cắt đang rất thịnh hành, lưng quần trễ sâu xuống dưới rốn khá xa, trông cực kỳ lôi cuốn. một thân hình toàn hảo như thế đang chờ để nằm trong vòng tay ông, thì làm sao ông khước từ nổi? thôi thì dù vợ ông có khóc lăn ra, mà nếu ông lại, ông cũng đành phải phủi tay mà chạy theo hương chứ cứng lại làm sao được. Ở hương giờ này, ông không còn tìm thấy chút dấu tích gì của cô gái quê từ một làng nhỏ thuộc Hà Sơn Bình và có thời từng sống trên vùng kinh tế mới. Nhờ nước da trắng và biết bám sát thời trang, nàng lột xác nhanh chóng sau khi về thành phố, ngồi học may gần 3 năm. Sau đó, nàng có dự tuyển làm người mẫu áo dài cho một nhà tạo mẫu đang lên tại Sài Gòn. Nàng trình diễn thời trang hai lần trên sân khấu Có chụp hình đăng báo Và lần trước gặp ông Thành Nàng đã khéo léo khoe bức hình đó với ông Làm ông càng hãnh diện hơn Khi đi bên nàng Nàng bảo Bác Hinh thuê em cũng vì thế ừ, Chẳng những em có tay bán hàng Mà em còn có nghề may nữa ừ, Sửa quần áo cho khách ừ, Cũng có khi khách mang vải đến Thì đặt may Em cũng đo cũng cắt luôn Thành ra bác Hinh quý em lắm Nghe nhắc đến ông bà Hinh Ông Thành thấy nao nao hối hận Hai mấy mấy năm xa cách, giờ gặp lại, ông không ăn chung được một bữa cơm, không mời vợ chồng bạn được một lần đi nhà hàng. Ông vội vã, chộp lấy hương, rồi dẫn đi luôn, vì ông thấy thời gian ít ỏi quá, không thể bỏ lỡ cơ hội. Ông cũng biết mình có lỗi, nhưng ngượng ngùng chẳng dám phôn cho ông Hinh để phân trần. Ông thở dài, buột miệng nói, thôi thì đành vậy chứ biết làm sao. Khương tưởng ông tiếc vì nàng không theo đuổi nghề trình diễn thời trang Nên nàng giải thích thêm Anh biết không Nhà tạo mẫu Hoàng Linh thiết kế riêng cho em một kiểu dài thật là đặc biệt Cái hôm biểu diễn là dạp hát hòa bình đó Em vừa bước ra Ai cũng khen là ấn tượng Từ sau hôm ấy họ, họ không có cho em tham gia nữa Em biết lý do là Tại vì chỉ có một mình em là người Hà Nội thôi Còn các cô khác đều là người trong này Họ thì họ không nói đâu Nhưng mà em hiểu là Họ họ có phân biệt đối xử anh à Ông Thành nịnh một câu Ôi mất em thì họ thiệt thỏi Chứ em có thiệt gì đâu Anh cứ nói thế để an ủi em Chứ các cô người mẫu khác đẹp hơn em nhiều Em thì vừa xấu lại vừa nhà quê Họ bỏ em cũng phải thôi Hôm nay trở lại Sài Gòn gặp Hương lần thứ hai Ông thấy Hương lại càng đẹp hơn Có thể vì tình yêu Làm lòng nàng phấn khởi Và nhất là vì mấy tháng qua Nàng sống thoải mái Nhờ tiền của ông để lại Ra khỏi trạm hải quan Ông Thành bỏ hành lý Lao lại ôm chầm lấy Hương Rồi đóng taxi về khách sạn Bao nhiêu điều ông định nói Nhưng cảm động quá làm ông nghẹn lời Còn Hương lúc nãy vừa thoáng Trông thấy ông Thành đẩy xe hành lý xếp hàng Chờ làm thủ tục nhập cảnh Hương đã nhận ra ngay Là người yêu của mình già đi nhiều Mặc dầu ông đã cố tình ăn mặc cho trẻ trung Sơ mi màu nhạt Quần tây cũng màu sáng Mặc cả áo lẫn quần đều là đồ mạc Nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế Xưa nay đứng bán tiệm với vợ Có bao giờ ông quan tâm đến thời trang? Sơ mi năm ba đồng Quần tây bán siêu 9 đồng 99 Miễn mặc vừa là được rồi Bây giờ quen người tình trẻ Lại biết hương sành ăn mặc Ông đành phải chạy theo cho vui lòng nàng Dâu ông cạo nhẫn thín Và mái tóc mới nhuộm xịt keo cứng ngắt Nói chung ông sửa soạn khá kỹ Khi đổi máy bay ở Hồng Kông Nhưng mấy tháng nặng chịu nhớ nhung Và tràn ngập sóng gió trong gia đình Làm ông xuống sắc không che giấu nổi huống chi trên đường về đây Vì hồi hộp quá Ông cố ngủ mà không ngủ được thẳng giấc Khương trẻ lại thì ông già đi Điều đó cũng dễ hiểu thôi Ngồi trên xe hai người cứ xoắn lấy nhau Tưởng như không tách rời nổi Ông Thành muốn bày tỏ những lời nhớ nhung sâu thẳm Nhưng ngại lên tiếng Vì con tài xế Nên chỉ nắm chặt bàn tay Hương Hoặc đưa bàn tay giả nua của ông Xoa trên lưng Hoặc bấu lấy cánh tay nạ Hương ân cần hỏi Anh, anh có đói không? Mình có đi ăn trước hay là mình về thẳng khách sạn? Về khách sạn đi Hành hành lý nhiều quá Thôi đi về khách sạn Im lặng một chút Hương nũng nịu bảo Anh nè Bận này anh về đó Anh phải ở với em ít nhất là phải ba tháng Chứ đừng có cuốn lên mà đòi về Mỹ <cười> Một tháng thôi Một tháng cũng là lâu lắm rồi ừ, Một tháng mà bảo là lâu à Vèo một cái là hết ngay một tháng à, Từ từ rồi anh thu xếp về ở hẳn bên này với em Thật thật anh nhé Về luôn với em chứ Đi đi lại lại vừa tốn tiền Vừa bắt em chờ em mệt mỏi lắm Ông Thành gật đầu không nói Ông muốn quên tất cả mọi suy tính tương lai để chỉ sống thật với những ngày thần tiên sắp tới bên cạnh hương nhưng hương lại lên tiếng Ô, em quên kể van cái này hôm nọ đó bác hinh đến tìm em Ô, ông ông nghe nghe bà hinh hương đập nhẹ vào đùi ông thành và tiếp anh để em kể bác gái chứ bác trai thì đời nào đi đâu bác đến tận nhà tìm em thì em vẫn thuê chung phòng trọ với cái thúy từ dạo còn học may chung với nhau á sau khi gặp anh thì em không có đứng bán quần áo cho bác hinh nữa Nhân thấy cái Thúy nó cũng khéo ăn khéo nói Mà lại biết bác Hinh đang cần người Em mới bảo nó đến gặp bác Hinh xin việc Bác cho nó làm Nhưng mà chỉ được có mỗi một tuần Bác phát hiện ra nó không có hợp với chân bán hàng Rồi bác lại cho nó nghỉ Rồi bác lại chạy tìm em Em biết lúc đầu thì bác giận Nhưng chắc là tại vì tìm không ra người Bác lại gọi em trở lại đứng bán Nhưng mà em em xin lỗi bác, em bảo là em phải sắp về ngoài kia. Ông Thành mỉm cười gật đầu im lặng, ông tựa đầu vào vai Hương và nhắm mắt lại cho đến khi xe lăn bánh từ từ vào Oten, bắt đầu một tuần trắng mặt mới. Từ đó đến nay, cuộc tình của ông và Hương kéo dài đã 2 năm. Bao nhiêu nhung nhớ mỗi lần ông trở lại Kali, ban ngày ông thơ thẩn như kẻ mất hồn, đêm đêm thì thao thức không ngủ được. Lên lén ngồi dậy bật đèn Lấy hình hương ra xem Điện thoại viễn liên ông gọi tới tấp Nói những chuyện không đâu Mà nếu người ngoại cuộc nghe được Thì họ sẽ tưởng là ông điên Vì nó vô duyên lắm Già như ông rồi mà cũng giận hờn Cũng ghen tương Cũng nhóng nhéo như thủa còn ngồi ghế nhà trường Nhưng có thế mới gọi là tình yêu Thứ tình yêu đích thực Mà ở tuổi này ông Thành Mới được nếm trải lần đầu ông để ý thấy thế hệ con gái Việt Nam bây giờ đẹp hơn thời chinh chiến rất nhiều. Cô nào thân hình cũng đầy đặn, dáng cao và thẳng, chỗ nào ra chỗ nấy, đường cong nhấp nhô thật hấp dẫn. Họ vẫn nghèo nhưng chả hiểu tại sao trời lại cho thay đổi để càng ngày càng lôi cuốn hơn. Hương là một trong những cô gái ấy. Cách dịu dàng, thùy mị và sự e ấp, thẹn thùng, ngay cả khi trên giường, làm ông Thành thấy hương có sức hút mãnh liệt như nam châm. Gặp kim loại Ông biết Hương yêu ông đến độ lắm khi Ông cảm thấy tội nghiệp Dường như lúc nào nàng cũng sợ mất ông Dạo phố trên đường Sài Gòn đông đúc Vào quán nước nghỉ giải lao Hoặc bước theo hành lang khách sạn Mỗi khi thấy ông nhìn những cô gái khác Hương đều lo lắng Chỉ sợ ông chạy theo bóng hình mới Nhiều lần nàng trách Anh nhìn cái gì mà nhìn kỹ thế Nhìn em đây nè Đàn ông có anh đến là hay thả mồi bắt bắn <cười> Em đừng có lo Anh có nhìn em cả đời Anh cũng không thấy chán mà Hương nguyết ông dí ngón tay vào chán ông Và nũng nịu nói ừ, Nhớ đó nha Chỉ sợ vài tháng sau là chán em thôi <cười> Ở cái xã hội thiếu lương thực mà thừa con gái Hương lo sợ là phải Bởi vì Việt Kiều bao giờ cũng có giá Có giá không phải vì bản chất của ông Việt Kiều Đáng quý hơn người trong nước Mà chỉ vì đồng đô la cao gấp bội so với tiền Việt Nam trên thị trường Giả như đồng đô la Mỹ đổi ngang hàng với đồng tiền Việt Nam Thì một năm không biết có được bao nhiêu Việt Kiều về vung tiền như hiện nay Họa trăng đếm được trên đầu ngón tay thôi Ông Thành thấu hiểu thực tế ấy nên cứ phải an ủi hương Em yên trí đi, có em anh không còn nghĩ đến ai nữa Anh nói thật đó nha Em thú thật với anh là yêu anh Lúc nào em cũng hồi hộp Ở bên cạnh anh thì chả nói làm gì Nhưng mà xa anh một ngày là em lại thấy lo May mà có cái điện thoại di động anh mua cho em Hãy nhớ anh là em gọi ngay cho anh Anh biết không Em thèm được nghe tiếng nói của anh Mỗi khi mà không có anh bên cạnh nữa. Ông Thành không bày tỏ nhiều như Hương Nhưng thật tình thì câu nói của Hương Cũng chính là tâm trạng của ông Mỗi khi trở về cuộc sống thực tế ở Hoa Kỳ Cái thực tế ấy chính là một gia đình đang nát bấy Vì ông bỏ bê vợ con Chẳng còn ngó ngàng gì đến công việc làm ăn Nhà có tiệm tạp hóa Tuần mở cửa bảy ngày Vợ ông và ba đứa con thay nhau trông non Ngày này không vất vả vì nặng nhọc Nhưng vất vả với lúc nào cũng phải canh chừng người vào ăn cắp vặt Và nhất là nơm nớp lo sợ bị cướp Từ khi biết ông có người tình ở quê nhà Vợ ông không dám để ông coi tiệm nữa Vì ông sẽ bòn rút để công phục cho phòng nhì. Cái nghề thu toàn tiền mặt rất dễ làm cho người ta nảy sinh lòng tham. Vợ ông điềm tĩnh hơn người, không gào khóc thảm thiết, nhưng chắc chắn sẽ chủ động dứt tình với ông. Ông đoán như thế là sớm muộn gì vợ ông cũng sẽ ly dị, cho nên ông lặng lẽ ra ngân hàng cầm nhà, lấy trước 50.000, chưa kể credit line và các loại thẻ tín dụng, ông cũng đã tiêu lạm vượt khả năng thanh toán. Là bởi vì ngoài việc mướn nhà riêng cho Hương hai năm nay Ông còn sắm sửa đủ thứ trong nhà Và mới đây Ông quyết định mở cho nàng một quán cà phê Ở quận Tân Bình Để nàng có công an việc làm Khỏi nhàn cư vi bất thiện Đó cũng là cái kế hoạch đường dài của ông Sau khi ly dị Sẽ về hẳn Việt Nam sống với Hương Tạm thời mỗi khi quay lại Mỹ Ông phải chịu đựng cái không khí căng thẳng trong gia đình Vợ ông không thèm nói chuyện không thèm nhìn ông, cứ coi như ông đã chết từ lâu rồi. Với vợ ông không bận tâm lắm, nhưng ông có ngợm với các con. Lần này quay lại Sài Gòn, ông Thành âm thầm vào hẳn trong khách sạn và tự nhủ sẽ ít lang thang ra ngoài phố để tránh gặp người quen. Ông đang chơi một trò chơi mới, ông mua vé máy bay về ngày 30 tháng 6. Ngày ấy, ông sẽ về sẽ có mặt ở Sài Gòn, nhưng ông đánh lạc hướng để hương yên trí ông vẫn còn ở bên Mỹ ông điện thoại về trước và bảo nàng tháng này không có về được chết anh lại không về được cả em nhớ anh quá à. em nhớ từ giọng nói của anh anh hứa về em mà tháng này anh về cơ mà hay là hay là anh anh thay lòng đổi dạ rồi trời ơi em chết mất thôi anh ạ ông Thành buồn rầu đáp anh cũng nhớ em lắm chứ nhưng mà công việc lô bù quá tháng sau khoảng giữa tháng thì anh sẽ về Có lẽ là ngày 15 Anh đang thu xếp công việc và hỏi vé máy bay Khi nào mà anh anh có chuyến bay chắc chắn á, Thì anh sẽ báo tin để em ra đón Nhưng mà anh độ chừng là sớm lắm á, Thì cũng phải là ngày 15 tháng tới 15 tháng tới Lâu thế cơ Thôi thì đành vậy chứ em biết làm sao bây giờ Anh biết không Một tháng chờ anh nó dài bằng một năm á. anh Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha Rồi tháng sau em gặp lại anh Ok bye Tháng sau anh anh gặp lại em Cúp phôn rồi Ông thấy bâng khuân sao xuyến Vừa dây dứt nhớ thương Vừa mơ hồ lo sợ Hai năm rồi Cả chục bận đi đi về về Đây là lần đầu tiên Ông không háo hức nóng lòng gặp hương Như những chuyến trước Có cái gì vướng mắc trong đầu Làm ông hoang mang nghi hoặc. Nguyên do chỉ vì cách đây một tuần Ông tình cờ gặp cụ Phát Ở tiệm phở trên đường số 2 Thành phố ông Thành cư ngụ có khá đông các ông thường xuyên về Việt Nam ăn chơi Đa số đều biết nhau và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau Trong số những người ấy Ông Thành chú ý nhất là cụ Phát Vì cụ là bậc niên trưởng Lại ở gần nhà ông Và khi về Sài Gòn vẫn hay gặp nhau Cụ cũng thuê nhà lập tổ ấm ở Sài Gòn Để một năm hai lần về ôm ấp cô đào trẻ Từ lâu cụ đã về hưu Lợi tức duy nhất chỉ là chút tiền hưu cộng với tiền già Sống qua ngày trở sang bên kia thế giới Từ khi thôi việc Cụ chỉ lanh quanh đánh cửa tướng với bạn bè Bỗng một lần về thăm nhà Cụ khám phá ra mình còn trẻ Bởi các cô gái chỉ đáng tuổi cháu ngoại cụ Vẫn thản nhiên gọi cụ bằng anh xưng em một cách thân tình Nhất là khi cụ vào gội đầu ở tiệm Hớt tóc, thanh nữ Mà các cô chỉ mặc có mỗi cái áo blue trắng thật mong manh Không cài nút phía trước Cứ đưa mãi bộ ngực vào mặt cụ Thế là cụ vùng lên Quyết định cải tạo nhan sắc Y như vừa bước vào tuổi dậy thì Cụ mặc quần jean Áo thun thể thao Và đi giày ba ta Lâu lâu còn vác theo cái vợt tennis Dù cả đời cụ chưa biết tennis là gì Nói chung Cụ cố làm trẻ Cũng may cho cụ là tóc cụ cũng còn khá nhiều Chỉ trắng toát như tuyết mà thôi Cái ấy thì dễ Bởi thuốc nhuộm Bán khắp các tiệm bách hóa, cụ chỉ việc mua về, quyệt lên đầu là xong. Cụ còn định lấy dây thun, cột tóc đuôi ngựa phía sau cho có vẻ dân chơi, nhưng tóc sau gáy cụ mọc chậm quá, không đủ để cụ buộc. Đầu cụ bạc từ năm mới ngoài 40, nhưng cụ không nhuộm bởi bị dị ứng, nhuộm đến đâu, da đầu ngứa đến đấy. Trong thành phố có đến hai người tên Phát, cho nên để phân biệt, người ta gọi cụ là Phát đầu bạc. Bỗng dưng bây giờ cụ nhuộm đen thôi Nhưng cái tên đã chót quen tai Nên dù đầu đen Vẫn cứ bị kêu là phát đầu bạc Cả một đời hiền lành chân chất Bây giờ về quê Cụ cũng biết nổ Khi có các cô vây quanh Và kết quả là cụ cũng tóm được một em Để an ủi tuổi già Từ đó thân xác sống ở Mỹ Nhưng tâm hồn cụ gửi chọn ở quê nhà Cụ không tiêu xài gì nữa Cố gắng giành dụ. Để cứ khoảng 6 tháng lại về Việt Nam Một lần chung vui với vợ bé Cụ bà vừa buồn vừa xấu hổ Khóc than mãi cũng vô ích Đành tìm quên trong câu kinh tiếng kệ Và cuối tuần đi thăm con cháu Cụ bà thường than Tôi có ngờ đâu vợ chồng ăn ở với nhau gần 50 năm Bây giờ về già ông ấy lại đổ đốn ra Nhục nhã quá bà Một bà bạn chia sẻ Vâng một đàn cháu nội cháu ngoại ngoan như thế mà bỏ hết xa lánh hết chỉ vì một đứa con bé con không xa gì ở Việt Nam thì khổ thật để tránh sự cằn nhằn của cụ bà và các con cụ phát dọn ra thuê cái gara rẻ mạt của một đồng hương đêm ngày thui thổi nhìn quanh một mình giang sơn của cụ chỉ có cách sofa ngày thì ngồi đêm thì nằm vừa là ghế vừa là giường cho gọn gẽ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 Tao cấm trung bày nhé. Không đứa nào được liên lạc với ông ấy nữa. Đứa nào mà cho tiền ông ấy, Tao cắn lưỡi tao tự tử, tử. Tao chết, Không được để tan đấy. Đàn con thương mẹ, Hoàn toàn nhất trí về lệnh cấm vận, Để trừng phạt ông bố đã già, Mà còn chơi chống bỏi. Cụ bà lại thêm, Bằng giọng ân tình hơn. Bao nhiêu tiền, Các con cho mẹ, Mẹ dành dụng trả dám tiêu. Thế mà ông ấy nỡ... Đem hết tiền về nuôi con nhà thổ bên Việt Nam á, Tiền thì mẹ trả tiếc Vì có mua sắm cái gì đâu Nhưng mẹ xấu hổ với các bà trên chùa Mỗi lần có người hỏi đến mẹ Thì mẹ cứ như là muối sát trong lòng Nhục nhã quá Bà Diêm giếm nước mắt Nói không nên lời Làm đàn con lại càng căm hẳn ông bố Các con không viện trợ Cụ phát kẹt tiền lắm Vì chỉ trông vào trợ cấp cao niên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 Nếu biết thế này thì thà cụ bỏ nó trước cho đỡ ức. Gặp ông Thành trong quán phở, cụ rủ ông lại ngồi trung bàn rồi nói: "Tôi tưởng ông qua Việt Nam rồi chứ, cả tháng nay không gặp ông." Ông Thành ngẩng đầu nhìn lại phía quầy kêu tô phở gà đặc biệt rồi trả lời cụ Phát: "Vâng, tôi tôi cũng sắp đi. Chuyện gia đình nhông nhạng mãi đến bây giờ mới xong. Sáng nay tôi vừa ở văn phòng luật sư ra." Hai người vốn không thân nhau lúc còn ở Mỹ, Chỉ mới gần gũi nhau Từ khi gặp nhau trên đường phố Sài Gòn Trên phố Sài Gòn Đi bên người đẹp Thì cụ Phát ăn mặc trẻ trung diêm rúa Nhưng về lại Kali Thì y phục xứng kỳ đức Cụ trở lại với cương vị cao niên Áo quần rất đơn giản Cụ giàu giàu bảo Con bé nó lừa tôi không ạ Mồm thì nói ngon nói ngọn Hóa ra nó chê tôi giả Mất dạy thật Ông Thành kéo ghế ngồi lại gần hơn Và cười <cười> dạ thật chứ oan nước gì cụ Tôi còn già không chỉ là ông Điều này thì ông Thành nói rất thật lòng. Lần đầu gặp cụ Phát đi bên cạnh Loan Chính ông cũng giật mình thấy mồi lòng thương cho Loan Con gái người ta tuổi xuân hơ hớ như thế Mà cặp kè một cụ già quá mất tranh lệch Bản thân ông mỗi lần nhìn mình trong gương ở phòng tắm Ông còn thấy khó coi Vì những phai tàn của tuổi tác Những đường nhăn lộ liễu trên mặt Thì chả nói làm gì Mà ngay thân thể ông cũng bắt đầu bèo nhèo, Bụng mỡ cứ mỗi ngày một to ra, Các bắp thịt ở cánh tay, Ở bắp chân, Mềm xèo, Nhãn nhuện. Bởi vậy cho nên trong thâm sâu, Ông Thành luôn luôn chủ trương, Là ông phải tìm về sống bên hương ở Việt Nam. Chứ nếu đem hương sang Mỹ, Thì ông sẽ hoàn toàn thất thế vì tuổi tác. Ông sẽ khóc hận, Mà hát bài anh đã lầm, Đưa em sang đây. Ông còn vậy huống chi cụ Pháp, Hơn ông tới một sát, Nếu không vì miếng cơm manh áo Hoặc vì hy vọng xuất ngoại Thì đời nào Loan lại chịu nằm Trong vòng tay sương sầu của cụ Thực tế thì như vậy Nhưng cụ phát lúc nào cũng có lối suy luận chủ quan Để làm cụ tự mãn Có lần cụ bảo ông Thành Nó lấy được tôi là may cho nó lắm rồi Ông đặc báo thì ông biết đấy, Mỗi năm 10.000 cô gái quê Phải lấy chồng Đài Loan Lấy chồng Đài Loan thì coi như bán mình làm nô lệ rồi có bao giờ còn gặp lại được người thân nữa đâu? thành ra tôi vẫn thấy con loan của tôi và con hương của ông là những đứa để bọc đều đấy ông ạ. suy nghĩ như thế, cho nên khi loan bỏ rơi, cụ phát bị bất ngờ như xét đánh ngang tai, như bước hụt xuống hố sâu. câu trả lời và nụ cười của ông thành thật không đúng lúc tí nào, làm cụ phát thất vọng ra mặt. ông thành vội nghiêm mặt làm bộ tha thiết hỏi: sao ông biết nó chơi ông già? Bộ nó nói với ông như thế hay sao Cụ Phát lắc đầu kể Tôi có gặp nó nữa đâu mà nói chuyện với nó Nhưng tôi đoán thế Chả là thế này Tôi thuê nhà cho nó ở đường Võ Văn Tần Sắm sửa bao nhiêu thứ Tôi lại giả cả tiền trước cả năm Để có chỗ ăn chỗ ở mỗi lần tôi về Nhìn cụ Phát tay phải cầm đũa Tay trái cầm muỗng Ông thành dọc. Vâng vâng, vâng tôi biết, ông ông ăn đi không có nguội mất, vừa ăn vừa nói chuyện. Quán hôm nay tương đối vắng, hai người có thể ngồi lâu, tâm sự thoải mái. Cụ phát múc thìa nước lèo đưa lên miệng húp rồi lại nói tiếp. Tháng vừa rồi tôi về hẹn trước giờ mà nó không ra đón. Tôi lạ lắm tôi lấy làm lạ tôi mới lấy taxi chạy lại gõ cửa thì thấy một thằng đàn ông ra mở cửa. Mặt mũi nó trông sợ lắm cứ đen như là campuchia, tôi mới giật mình tôi hỏi là cho cho tôi gặp cô Loan, thì nó chừng mắt nhìn tôi nó hỏi lại cụ là ai, cụ hỏi vợ tôi có việc gì, tôi hoảng quá bỏ đi thẳng, tôi thuê ôten vào ở tạm, ông Thành nhíu mày ngắt lời, thật không chuyện lạ nhỉ, cụ phát chưa ăn được miếng phở nào, nghe ông Thành hỏi, buông luôn đũa để nói cho hết ý, cụ ấm ức đã lâu nay mới gặp được người chi kỷ mà thố lộ cụ kể tôi cũng lấy làm lạ nên cứ nằm suy nghĩ mãi buổi tối tôi mới thuê xe ôm trở lại nhưng mà ngại không có dám gõ cửa tôi đứng bên kia đường núp vào chỗ tối trồng xanh thì quả nhiên thấy nó ở trong nhà ông thành ngắt lời thấy ai ông ông ông thấy ai thấy cái thằng ông gặp hồi trưa ấy à cụ phát xua tay không Thấy con Loan đi ly lại lại ở trong nhà ấy. Rồi thấy luôn cả cái thằng ấy nữa. Chúng nó trùng sống với nhau ông ạ. Là vì thằng ấy chỉ mặc có mỗi cái quần đồi thôi. Tôi chán quá tôi mới bỏ về Mỹ. Ông Thành đang tìm một câu an ổi. Thì cụ Phát quay sang hỏi. Còn con hương của ông thì thế nào? Tính tình nó có thực tế không? Con bé đẹp đấy. Nhưng ông nhớ rằng càng đẹp lại càng nguy hiểm ông ạ.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 Huỳnh lội ra mở cửa và nhận là chồng Loan Loan tưởng như thế là kết thúc hẳn rồi Không ngờ sáng nay Cụ còn dám mon men đến gỡ gạt Loan sợ Huỳnh lội ngồi trong quán nhìn thấy Nên phải phủi ngay Coi như chưa gặp cụ trên đời này bao giờ Loan nói Tài đất ơi bác là ai Tôi tôi đâu có biết bác là ai đâu Mà bác ăn nói kỳ cục quá nhỉ Chồng tôi mà nghe được thì chết đó. Cụ phát ngơ ngác nhắc lại Ơ hay anh nên mà Loan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 Trong xã hội kim tiền hôm nay Tuy vậy nghe chuyện của cụ phát, Ông Thành vẫn thấy mình cần phải kiểm chứng lại Bởi đời này ai học được chữ ngờ Ông quyết định lặng lặng bay về Để dò xét xem người tình của ông Có thay đổi gì chăng Nằm một đêm chăn trở trong khách sạn Sáng hôm sau ông Thành ra cổng Nhìn dãy xe ôm đứng chờ bên lề đường Ông lựa một thanh niên trẻ trung Và non mặt hiền lành nhất Vẫy tay gọi Xã hội phức tạp, kẻ tốt, người xấu lẫn lộn Ông lại từ xa về Nên cần chọn mặt cười vàng Những khuôn mặt dày dạng quá Làm ông ngại, chỉ sợ bị lừa Chiếc không đa nổ máy lao vọt tới bên cạnh Ông Thành lôi anh ta ra hẳn một chỗ vắng Bảo tắt máy và hỏi Trung bình một ngày cậu chạy xe ôm kiếm được bao nhiêu tiền Câu hỏi bất ngờ làm anh thanh niên lúng túng Vì không hiểu tại sao khách lại hỏi câu đó Dĩ nhiên anh ta biết khách là việt kiều tiền bạc rộng rãi nhưng chưa biết nên trả lời thế nào cho có lợi còn đang phân vân thì ông thành lại thêm thôi thế này ngày cậu kiếm khá nhất là bao nhiêu theo thói quen kêu gọi lòng thương của việt kiều anh thanh niên ngẩng đầu đáp thương thường thì trả ngày nào đủ ăn nong ạ cạnh tranh nhiều lắm lại có người phá giá lấy lấy rẻ lắm mà xăng thì cứ mỗi ngày một lên ông thành cười Cậu kể với tôi làm cái gì Tôi chỉ hỏi cậu là một ngày trung bình Cậu kiếm được bao nhiêu Anh thanh niên vẫn bám chiến thuật cũ Lễ phép trả lời Thưa ông à, Có khi được hai chục ngàn Hôm nào à, may lắm thì thì được năm chục Nhưng cũng có hôm chạy lanh quanh cả buổi Mà chả có khách Ông Thành gật đầu nói Cậu vừa bảo tôi là hôm nào may mắn Thì kiếm được năm chục ngàn Vậy thì tôi bao cậu nguyên ngày hôm nay Tôi cũng trả cậu năm chục Anh thanh niên biết mình hố, vội gãi đầu, nhăn mặt nói: Thưa ông, ông thuê chạy cả ngày mà ông chỉ cho cháu có năm chục thì, thì quả thật là không đủ tiền xăng ạ. Xin ông nới tay. Ông Thành ngắt lời: Cậu không phải chạy nhiều. Thôi được rồi, tôi trả cậu một ngàn. Nhưng cậu nghe tôi dặn đây này. Anh xe ôm mừng rỡ, cảm ơn liều liệ. Ông Thành đưa mắt nhìn quanh, thấy ở góc ngã tư bên hông khách sạn có cái quán vắng vẻ dưới gốc cây ông rủ anh ta lại ngồi uống chung bàn. anh lái xe vừa cảm động vừa hồi hộp. cảm động vì được ông thành mời uống cà phê, nhưng hồi hộp vì không biết hôm nay sẽ phải đưa ông đi những đâu. anh biết có những đồng nghiệp xe ôm, gặp hôm may mắn được việt kiều bao trọn cả ngày để đưa đi chơi ngắm cảnh, trả công hậu đã đành mà tiền ăn không mất, có khi cả tiền xăng việt kiều cũng bao luôn. hôm nay có lẽ là ngày anh trúng mối vì nhìn ông khách. Anh thấy rõ ông hiền lành và hào phóng Ông Thành gọi hai tách cà phê sữa Cái quán rất dễ thương Một nửa ở trong nhà Một nửa chìa ra lề đường Có mái che bằng vải ni lông dày cộng Ông Thành và anh lái xe Ngồi ở bàn bên ngoài Sát lề đường dưới bóng mát của tàn cây me Ông vừa khoáng lớp sữa Đặt trong tách cà phê Vừa liếc mắt nhìn anh xe ôm ngồi đối diện Ông chật nhận ra Là ông mướn lầm người Vì anh chàng này mặt mũi khờ khảo lắm Không chắc đã làm được việc Mặc dầu cái công tác này quá dễ dàng Nhưng ông lại tự an nổi ngay rằng Nếu mướn người khôn ngoan quá Thì ông dễ bị lừa Biết đâu Người lái xe có thể nhận tiền của ông Rồi cứ chạy đi giữa khách nguyên ngày Đến tối trở lại gặp ông Nói láo nói lếu Làm sao ông biết được Nghĩ thế cho nên ông hỏi Cậu tên gì để tôi dễ xưng hô Tôi là Thành Phạm Thành Chàng thanh niên lễ phép Ngồi khép nét Tay run run khoáng ly cà phê Anh ta đáp Thương cháu cháu tên Phi Nguyễn Văn Phi Đây là tên thật của cháu Có ghi trong chứng minh thư nhân dân Anh ta vòng tay Ra phía túi sau Những ông Thành ngăn lại và bảo Tôi không cần coi giấy tờ của cậu Tôi hỏi cho biết thôi Nhà cậu ở đâu Phi thông cảm những câu hỏi cật vấn của khách Bởi anh biết Việt Kiều Bao xe ôm thần sợ bị cướp Nhiều trường hợp đã từng xảy ra Cho nên anh đáp Thưa nhà cháu ở đường Võ Thành Trung ạ Phường 11 quận Tân Bình à, Ông đến đấy ông cứ hỏi cả tổ dân phố Ai cũng biết cháu Cô chủ quán đứng trong quầy Nhìn ông Thành biết ngay ông là Việt kiều Nên bước ra lễ phép nói Thưa nhà hàng em có bánh cuốn thanh trì Với lại chảo quế nhà làm lấy à, Có xôi lập xưởng Rồi có bánh khúc bánh giò à, Xin mời à, anh ăn quà sáng ạ Ông Thành chưa thấy đói Vì mới về một ngày Giờ giấc chưa quen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 Phi nhớ biết bao nhiêu ngày phơi mặt ngồi chờ trước khách sạn Hoặc vác xe chạy rông khắp phố phường mà chả có ai gọi lại Ấy là chưa kể lắm khi còn bị những tay đầu nậu bắt nạt Khi dừng xe kiếm cách ở một địa điểm lạ Hôm nay xuất hành không biết gặp giờ gì mà may mắn như thế này Phi háo hức hỏi Thưa ông, ông nghe đồn cô ấy có người yêu rồi hay sao? Ông Thành đang nâng tách cà phê khựng lại chố mắt nhìn Phi Ông Toan mắng một câu nhưng lại thấy tội nghiệp Mắng là vì Phi đã đi quá xa Hỏi một câu không cần hỏi Tao muốn mày đến đó để theo dõi Thì mày cứ việc đến Hỏi vớ vẩn để làm gì Thấy ông Thành nhìn mình bằng ánh mắt lạ Dường như Phi cũng nhận ra là mình vừa lạc đề Nên vội tỏ ra yêu tư hỏi Thưa ông, cối có người yêu thì làm sao cháu biết được ạ Ông Thành gắt nhẹ Biết chứ, nhìn thì biết Khách đến uống cà phê thì khác Mà người yêu thì khác Nhìn cử chỉ thái độ của hai đứa chúng nó Cậu biết ngay chứ Phi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi thêm nhưng, nhưng thưa ông nhớ cô ấy có người yêu Nhưng mà người yêu cô ấy không đến quán Thì làm sao cháu biết được Ông Thành nhấn mạnh Cậu cứ đến đấy theo dõi cho tôi Cháu gái tôi đứng ở quầy tính tiền Quán thì có đến 5-6 cô chạy bàn Nhưng cháu tôi là chủ Cho nên lúc nào cũng ngồi ở trong quầy Nếu nó có người yêu Thì thế nào người yêu nó cũng đến đấy Và vào trong quầy với con cháu tôi Hôm nay cậu không gặp Thì ngày mai Ngày mai không gặp thì ngày mốt Cậu cứ đi đi Phi nghe nói càng hớn hở hơn Vì như vậy là ông Thành sẽ mướn anh đến 3 ngày liền Và lại anh cũng vừa chợt nhận ra Là mình hỏi nhiều quá Rồi ông Thành thấy anh không có khả năng Không giao công tác nhàn hạ này nữa Thì thiệt thòi quá Cho nên anh kết luận Thương cháu nắm cháu nắm vững rồi Để để cháu đi ngay bây giờ Phi định bụng dù có thấy người yêu của cô chủ quán Anh cũng sẽ nói dối là chưa thấy Để ông Thành mướn tiếp vài ngày nữa Phi uống cạn tách cà phê rồi đứng dậy Ông Thành trao cho anh tấm các visit và dặn Đây là số điện thoại cầm tay của tôi Điện thoại di động Hãy có tin tức gì thì cậu điện ngay cho tôi Phi liếc nhanh cái tên Peter Thành Phạm Ở dưới có hai chữ nhỏ là General Manager Mà anh không hiểu là chức vụ gì Mà dù có hiểu Thì cũng chẳng biết ông Thành là General Manager của cái gì Của công ty nào Ông viết bâng khuân như vậy cho ai thôi Bởi ông biết hai chữ General Manager Nghe tiếng Anh thì không thấy lớn lắm Nhưng dịch sang tiếng Việt là Tổng Giám Đốc Thì người ở quê nhà sẽ hết sức cảm phục Trên thực tế từ ngày qua Mỹ Ông chưa hề đi làm công chức Cũng không hề mở công ty Cả nhà chỉ có quây quần kiếm ăn bằng tiệm tạp hóa Nhưng chẳng lẽ lại ghi trên business card là tổng giám đốc tiệm tạp hóa Một lần ngồi ăn sáng với cụ Phát Tình cờ ông móc bóp để rơi ra tấm danh tiếp này Ông ngượng quá vội phân trần với cụ Phát Ôi, bên Việt Nam họ cứ thích chức vụ Thành ra tôi cũng phải in đại cái business card này cho nó dễ giao dịch Cụ Phát cười thông cảm Thì chính tôi đây Con đào của tôi nó hỏi về nghề nghiệp của tôi Tôi cũng bảo với nó tôi là giám đốc Hồi hưu khi thực tôi chỉ đi làm cu có mấy năm rồi lãnh hoa phe cho tới bây giờ Cả hai cùng cười xòa nhìn nhau chia sẻ Phi cất tấm danh thiếp của ông Thành vào túi rồi nói Cháu làm gì có điện thoại di động mà gọi cho ông Ông Thành gắt Thì cậu chạy lại chạm điện thoại công cộng nào đó gọi cho tôi Thôi đi đi trễ rồi Phi đứng tần ngần thêm một chút Tay mân mê cái nón vải Rồi rè rặt chìa bàn tay nói Cháu xin ông Ông Thành vội móc bóp Và nói tôi quên Bây giờ tôi đưa trước cho cậu một nửa Tối nay tôi trả nốt Tôi ở khách sạn bên kia đường cậu biết rồi Cần liên lạc thì gọi phone di động Hoặc chạy về khách sạn cho tôi biết Phòng 306 Nhưng nhớ là phải kín đáp Phi cầm tiền rồi hoan hỉ Leo lên xe nổ máy lao vọt đi. Còn lại một mình ông Thành chớp mắt nhìn ra đường phố xá Sài Gòn chả mấy khi vắng người và mới sáng sớm đã hâm hấp nóng. Ngồi đây cách xa ca nghìn trùng vời vợ ông Thành chợt nhớ đến cụ Phát đang đau khổ nằm một mình trong gara thấm thía nỗi quạnh hiu của tuổi già. Ông Thành tự nhủ biết đâu chỉ nay mai. Chính ông cũng lại lâm vào hoàn cảnh bi thương như cũ. Ông nghiệm ra rằng, Con người không thể nào dùng lý trí, Để điều khiển được tình cảm. Biết bao nhiêu ông Việt kiểu khi mới về nước, Chỉ dự định ăn chơi qua đường, Dứt khoát không để vướng hẳn vào một chuyện tình nào. Chính ông cũng thế, Bia ôm, tắm hơi, gội đầu, vũ trường, Giải trí một vòng Sài Gòn đầy hoa thơm bướm lận, Rồi quay về với vợ con, Bên Mỹ, thanh thản biết bao nhiêu, nhưng rồi trái tim lại yếu mềm rung động vì một người chắc là do bản năng bẩm sinh trở bắt như thế chẳng hạn như ông đối với hương hay cụ phát đối với loan chả trách gì vua chúa ngày xưa có hàng nghìn người đẹp vây quanh mà vẫn bi lụy vì một người đang miên man suy nghĩ thì cô chủ quán bưng đĩa bánh cuốn ra đặt trước mặt ông và dịu dàng nói ơi em xin lỗi uh... Bác anh đợi hơi lâu ạ Biết anh là khách quý nên à, em bảo nhà bếp phải tráng một đĩa bánh mới cho anh xơi đó Còn đây đây chả quế là chính tay em làm Mời anh dùng thử Lẽ ra thì còn có cả đậu rán nữa Nhưng mà nó lại vừa mới hết ạ Ông Thành cầm đũa và cười đáp <cười> Chưa ăn chỉ nghe cô tả cũng đã thấy ngon rồi Cô chủ dẹp cái tách của Phi để bàn ăn non sạch sẽ hơn Cô nói Vâng cảm ơn anh à, Thế à, anh có dùng được cà cuống không Thì em biếu anh vài giọt không tính tiền Cà cuống thật đấy Chỉ cần một giọt khoáng vào nước chấm là đủ thơm lắm rồi Chứ mình cho nhiều quá Thì nó lại nồng ạ Cô chìa bàn tay nói Em mời anh xơi Rồi cô quay vào bếp để khách ăn uống cho tự nhiên Nhìn đĩa bánh cuốn nhân tôm thịt Lớp bột trắng thật mỏng Hơi nóng còn đang bốc lên nhẹ nhẹ Đưa hương thơm đậm đà ông thành đoán chắc là ngon lắm, lại thêm mấy lát chả quế vàng đậm đặt bên cạnh vài cọng ngò xanh non cùng với khá nhiều hành phi giòn sắc lên trên trông thật hấp dẫn. nhưng ông thành không thấy háo hức lắm bởi giờ rất đổi thay làm khẩu vị chưa quen và nhất là vì lòng đang nôn nao nghĩ đến hương ở quán cà phê cung đàn. tuy vậy ông cũng cố ăn để cô chủ quán hài lòng. bánh khúc và sôi lạp xưởng thì ông bảo cô bỏ vào bao mang về khách sạn, dù biết trước là ông cũng sẽ không động tới. trả tiền rồi ông thành toan đứng dậy nhưng lại đổi ý. ông nghĩ giờ này về nằm trong phòng riêng chắc sẽ thấy thời gian trôi chậm lắm. cho nên nhân thấy quán vắng ông nấn ná ngồi lại và nói chuyện với cô chủ quán hiếu khách. cô bưng trong bình trà mới rồi kéo ghế ngồi đối diện. bỗng dưng ông sực nhớ đến hương và tự hỏi biết đâu trong số hàng trăm khách hàng đến quán cung đàn. Chả có những người trẻ trông lịch thiệp hơn ông Và Hương cũng đã từng kéo ghế ngồi đàm đạo với khách Như cô chủ quán đang ngồi đối diện ông lúc này Ngồi nói chuyện xuông thì có ăn thua gì đâu Nhưng chỉ sợ rằng Những gặp gỡ thường xuyên dễ đưa đến quan hệ tình cảm Ở địa vị cô chủ quán xinh đẹp Biết bao nhiêu kẻ muốn lăn vào Và Hương có thể sẽ yếu lòng rung động vì một người nào đó Suy xét một cách thực tế Thì ông Thành chỉ có một điểm mạnh Là Việt Kiều từ Mỹ về Nhưng ông có đến hai điểm yếu Là lớn tuổi và ở xa Khi Hương còn nghèo Còn đứng bán hàng trong bà Hinh Tháng tháng lãnh đồng lương thiêm tốn Thì ông Thành là bóng mát bảo bọc Mà nàng cần nương dựa. Bây giờ nàng đã khá rồi Có tiền mặt để dành và làm chủ một căn nhà Khang trang Tầng trên để ở Tầng dưới bán cà phê Thì chỗ đứng độc tôn của ông Thành cũng yếu dần Nhất là khi căn nhà ấy Ông Thành để Hương đứng tên một mình Ông lo là phải Bởi nghĩ lại ông thấy mình dạ Ông cho nàng nhiều quá Làm đổi thay giai cấp của nàng quá nhanh Khi đời sống kinh tế không còn là mối bận tâm nữa Thì lắm khi người ta lại thiếu thốn nhu cầu tinh thần Cái nhu cầu thiếu thốn ấy Ở Hương chính là sự chống vắng đêm ngày Khi ông Thành trở về Mỹ Bản năng con người là dễ quên Giữa một xã hội nhân mãn Biết bao nhiêu cô gái lớn lên Phải bán mình đi lao động nhọc nhằn ở xứ người Phải lấy chồng dị chồng biệt xứ như Đài Loan Hoặc phải chấp nhận làm gái mãi dâm Để nuôi thân Thì Hương là một người quá may mắn khi gặp ông Thành Bởi vậy ông nghĩ nàng sẽ phải nhớ ơn Và trung thủy với ông suốt đời Nhưng ông nghĩ là một chuyện Thực tế đôi khi rất phũ phản Khi còn nghèo người ta nhìn cuộc đời một cách khác Khi khá giả Rồi người ta thay đổi hẳn cách nhìn không còn giống như lúc nghèo nữa. Qua câu chuyện của cụ Phát, ông Thành bút nhói hình dung ra người yêu ông biết đâu vẫn thường xuyên ôm ấp kẻ khác. Lúc không có ông bên cạnh, ông không lo gương bỏ ông bởi dại gì mà nàng tự chấm dứt những chu cấp rộng rãi của ông từ hải ngoại. Ông chỉ lo nàng vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với ông nhưng lén lút phản bội ông, ngủ với thằng khác mà ông ở xa thăm thẳm không thể nào biết được. Ý nghĩ ấy làm ông choáng váng vội xua đi bằng cách hỏi cô chủ quán. Tiệm này mở lâu chưa cô? Thưa cũng được cả năm rồi ạ. À, chủ yếu là cà phê và các thứ giải khát, các loại trà. Chỉ có buổi sáng thì em bán thêm vài món điểm tâm. Thế, thế sao không bán luôn thức ăn trưa, thức ăn tối luôn thể? Cô chủ quán rót thêm trà trong thành và cười giải thích. <cười> Thưa quán cà phê mà bán thức ăn thì nó không còn là quán cà phê nữa anh ạ. Là tại vì cái mùa thức ăn từ dưới bếp nó bay lên Rồi dầu mỡ rồi nước mắm ở bàn ăn Làm mất hết hương vị cà phê với lại các loại chè Cô đang nói dở thì có khách vào Đó là một tốt thanh niên vừa dựng ba chiếc xe gắn máy trước sân Cô đứng dậy và nói nhỏ với ông Thành Em xin phép nhé Mấy ông tướng còn nhà giàu nghịch lắm anh à Ông Thành lơ đáng nhìn đám trẻ ôn nào kéo ghế ngồi Vui lây cái vui của chúng Rồi ông đưa mắt nhìn xa xa Khúc đường ngắn ngồi chỉ khoảng vài trăm thước Mà có đến mấy quán nhậu và nhiều lần về thăm Ông để ý thấy Là mới sáng sớm người ta đã nhậu rồi Rượu bia và thuốc lá Một ngày ăn xài không biết bao nhiêu Ông đọc thống kê thì thấy Mỗi năm người Việt ở nước ngoài Gửi về cho thân nhân trong nước Hơn 2 tỷ đô la Mỹ Đó mới chỉ là con số Mà những cơ quan chuyển tiền ghi nhận được Chưa nói đến số tiền thân nhân cầm về Hoặc gửi chui 2 tỷ mỹ kim hàng năm là một con số khá lớn đối với một nước nghèo như Việt Nam. Nhưng con số ấy không sử dụng cho việc kinh doanh hoặc đầu tư mà phần lớn chỉ tiêu dùng cho mất đi mà thôi. Thực tế cho thấy ít có người Việt nào trong nước xin thân nhân hải ngoại gửi về máy móc hay thiết bị sản xuất, đa số chỉ xin tiền mặt. Thành ra con số 2 tỷ mỹ kim nghe thì lớn mà rốt cuộc không sinh sôi nảy nở thêm được chút nào vì hoàn toàn Chỉ để tiêu dùng mà thôi Ngồi thêm một lúc Ông Thành lại quầy trả tiền Rồi trở về khách sạn Chọn ngày hôm nay Ông sẽ phải ở hotel Để chờ tin tức của Phi Ông đẩy cửa vào phòng Bỏ điện thoại cầm tay trên bàn Nhân viên khách sạn vừa thay ra giường Dọn buồng ông sạch sẽ Ông bước lại cửa sổ Trông xuống mảnh sân sau Có những cây phượng Đang mùa nở hoa rực rỡ Xa xa Trên con đường hẻm chạy ngang Vài người bán hàng rong Ngồi phơi mình giấy nắng xiên gây gắt Những chiếc xe ba gác Chở hàng chất cao như núi Chậm chạp chạy qua Những đứa trẻ khẳng khiêu Cầm cái que đi lượm giấy Giờ này thì ông đã quen mắt Chứ lần đầu về nước Bắt gặp bao nhiêu cảnh nghèo khổ Người ăn mày và kẻ tàn tật Ông xúc động chứa chan Cứ phải quay mặt đi Cái vòng luận quẩn của những xã hội chậm tiến Là càng nghèo thì càng sinh sản mạnh Mà càng sinh sản mạnh thì lại càng nghèo Vì kinh tế không tài nào Phát triển kịp để nuôi dân Cho nên khi bàn đến phát triển kinh tế Thì cái khâu đầu tiên Phải thực hiện là kiểm soát dân số Ông Thành sống hơn 20 năm Ở hải ngoại Đã quen cái ý niệm mỗi gia đình trung bình Chỉ có một hai đứa con Về đây ông thấy chóng mặt Vì đại đa số nhà nào cũng đông con Nheo nhóc, túng thiếu quanh năm Ông bố thí cho ăn mày cũng nhiều Phân phát cho người thân cũng rộng Nhưng mới chỉ được vài hôm thì gặp Hương Thế là mọi sinh hoạt từ thiện của ông Phải ngưng lại hết Để dành trọn vẹn cho Hương Tất cả những gì ông có Như vậy thì làm sao Hương dám quên ơn ông Nằm trong phòng một lúc, ông Thành lại nôn nóng bỏ ra ngoài, cầm theo cái điện thoại di động. Phi chưa phôn về cho ông, thì chắc là chưa khám phá được điều gì cần báo cáo. Và như thế cũng có nghĩa là tin vui. Ông dự trù sẽ gửi Phi đến quán cung đàn hai hôm liền. Nếu mọi chuyện êm đẹp, nghĩa là Hương không có người yêu như ông ngờ vực, thì chính ông sẽ đến quán mà không báo trước, để dành sự ngạc nhiên cho nàng. Một ngày dài, chờ mong qua đi rất chậm. Khoảng 8 giờ tối, ông Thành đang thơ thẳng ngoài sân khách sạn, Thì Phi trở lại tìm. Ông móc tay, gọi Phi lại một góc vắng. Phi tắt máy dựng xe, ông Thành hồi hộp hỏi, Có gì không? Phi mân mê cái nón vải trong tay và đáp, Thưa không ạ? Ông Thành xuất ruột hỏi dồn Không là không thế nào, anh có thấy con cháu tôi không? Phi dài dòng kể, Thưa có chứ ạ, cô Hương chủ quán, Mới nhìn cháu đã biết ngay Vì ông có cho cháu coi hình trước mà Cháu ngồi cả ngày trong quán Uống đến mấy ly cà phê Ngồi chán thì cháu lại ra ngoài Ngồi trên xe của cháu Rồi cháu lại vào uống cà phê tiếp Cháu hỏi một con bé bưng nước ở đấy Là có phải bà chủ tên Hương không Nó bảo phải Cháu hỏi nó là bà chủ có chồng chưa Nó bảo là bà chủ có người yêu bên Mỹ Thỉnh thoảng mới về Ông Thành gật đầu hài lòng hỏi thêm Thế anh có thấy thấy cái gì lạ không Có ai vào quầy Nói chuyện với con cháu tôi không Phi gật đầu Thưa có ạ Có hai người đàn ông nói chuyện với cô Hương Nhưng đứng bên ngoài quầy Chứ không có vào bên trong Cháu hỏi một con bé bưng cà phê Thì nó bảo là họ đến giao hàng Rồi gặp bà chủ để tính tiền ạ Ông Thành mừng rỡ Vì thấy Phi rất chu đáo Không uổng tiền Ông mướn Ông kết luận Tóm lại là anh không thấy con cháu tôi có người yêu Phải không Phi lắc đầu Chắc không đâu ạ Cháu ngồi cho đến đến lúc cần đóng cửa cơ mà Vẫn chả thấy ai vào quầy nói chuyện với cô Hương Với lại ông bảo là ông định gà chồng cho cô ấy bên Mỹ Thì dại gì mà cô ấy có người yêu bên này Ông Thành thở mạnh Thôi được rồi Đây tôi trả nốt tiền cho anh Ông Thành moi túi lấy tiền Phi nói cảm ơn rồi hỏi Thưa ông thế sáng mai ông có cần cháu đến đó nữa không ạ Ông Thành ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, mai anh đến ngồi một bữa nữa xem thế nào. Nhớ theo dõi cẩn thận, đừng có bỏ đi đâu. Sáng mai đó, ở nhà anh đến thẳng đấy, khỏi cần gặp tôi. Tối, khoảng giờ này anh về đây, tôi trả đủ tiền cho anh. Phi mừng rỡ, cúi đầu chào. Ông Thành hân hoan quay vào phòng và an tâm lên giường nằm. Ông vòng hai tay ra sau gáy, đan vào nhau và kê giấy ót. Ông thấy cái phương án điều tra của ông thật là diệu kế, chỉ tốn có 100.000 cho phi, tức là chưa đến 10 đô la mà giúp ông tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Nằm một lúc sực nhớ ra mình chưa ăn tối, ông thành ngồi dậy, sỏ dày bước ra hành lang, lòng thanh thản đi về phía nhà hàng của khách sạn. Thực khách ở đấy lúc nào cũng thừa thớt vì người ta đi ăn ngoài tìm những món đặc sản bất đắc dĩ mới dùng bữa tối trong khách sạn. Vừa dạo bước trên hành lang, ông Thành vừa mỉm cười vu vơ và lẩm bẩm nói một mình: <cười> "Hóa ra mình chỉ nghi oan cho con bé, tội nghiệp". Ông dự định muốn phi dò xét thêm một ngày mai nữa. Nếu không có gì, thì ngày mốt ông sẽ đích thân tìm đến gặp hương. Nằm trong khách sạn mới có một đêm mà ông đã thích quạnh hiu khủng khiếp và càng nhớ căn phòng ngủ ấm cúng trên gác quán cà phê cung đàn nơi ông đã ở với Hương cả tháng trời trong chuyến về thăm lần trước sau khi khai trương cửa tiệm đó mới chính là giang sơn riêng biệt của hai người là tổ ấm lý tưởng mà Hương tha thiết mong chờ ông đem hạnh phúc vĩnh cửu đến cho nàng sáng hôm sau như thường lệ cà phê cung đàn mở cửa từ 7 giờ để đón đợt khách đi làm sớm dân Sài Gòn nhiều người có thói quen không ăn sáng chỉ uống một ly cà phê sữa đặc Là cầm cự được tới chưa? Đáng lẽ Phi phải có mặt Từ giờ đó theo lời ông Thành dặn Nhưng vì bất ngờ bà mẹ Cần xuống chợ Bến Thành Nên Phi chở mẹ đi Bỏ bà ở đó rồi mới vòng trở lại quán cung đàn Phi dựng xe Khóa cẩn thận rồi thanh thang bước vào quán Đời anh Ít có khi nào rảnh rang Lại có tiền bạc rủng rỉnh như hôm qua Và bữa nay Cho nên mặt mũi rất phởn phơ Lại thêm cái áo sơ mi màu xanh nhạt mới thay trông không còn cái dáng dấp của người chạy xe ôm dầm mưa dãi nắng nữa. Phi đem theo một sấp báo gộp toàn những tạp chí đầy hình màu ca sĩ, anh sẽ lại phải ngồi uống cà phê cả ngày, hút thuốc ba số và nghe nhạc cho đến khi quán đóng cửa. Đêm qua nằm một mình, phi cứ cười cười trong bóng tối vì thấy cuộc đời có những chuyện lạ ngoài sức tưởng tượng. Người ta trả tiền cho phi 100.000đ để uống cà phê và nghe nhạc. Lúc phi đến quán thì nắng đã lên cao. Việc đầu tiên là anh nhìn vào quầy. Hương đang đứng ở đó nói chuyện điện thoại. nàng mặc sơ mi trắng, quần tây xanh đậm và bới tóc cột phía sau để tránh bớt cái oi bức của mùa hè. Hương không nhìn ra, nhưng cô tiếp viên để ý ngay. thấy Phi vừa bước vào, kéo ghế ngồi trong góc. ngay cái bản hôm qua, con bé chạy vội lại, hỏi Phi uống gì rồi vào hẳn phía trong quầy và nói nhỏ với Hương. Nó, nó nó mở.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 Dù có đứa chỉ thu Hương có vài tuổi Hương hỏi Thế mày có biết nó là ai không Dung Dung là cô gái 19 tuổi Được Hương tín cẩn nhất trong năm cô chạy bàn Một phần vì gốc bắc kỳ Mặc dù sinh trong nam dáng cô nhỏ nhắn Nhưng lanh lẹ và nặng ngóc khôi hài Thích chọc ghẹo thiên hạ Cô dài dòng kể Không mợ Nghe nói nó chạy xe ôm Hôm qua nó vào uống cà phê Rồi tự dưng nó gọi con lại Hỏi tên mợ là gì Mợ có chồng chưa Mà, mà, mà mợ biết không Chú tí giao bột sắn với lại giao bột đậu xanh cho mình Gặp mợ đã tính tiền Nó cũng hỏi là ai đứng nói chuyện với mợ đấy Rồi đến lượt cái ông Hào giao nước đá Gặp mợ ở quầy Nó cũng hỏi con ông ấy là ai Con chắc 100% là nó mê mợ Nên mới hỏi thăm kỹ như thế cây Casey từ sáng tới lúc đóng cửa đó Khương phân vân nói Không dám đâu Tao hỏi mày chạy xe ôm mà ngồi cả ngày trong quán cà phê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 Cái con này sỏi thật Mặt mày non lù đù thế mà thông minh ra phết Dung được khen vui vẻ nói thêm Còn dám đánh cá với mợ là nó mê mợ đó Lúc nãy con ra hỏi nó uống gì Nó bảo con là Bà chủ hôm nay hơi bị đẹp Đó mợ thấy chưa hương cười nói <cười> Ngày nào mà tao không đẹp Rồi nàng ngẫm nghĩ và thêm Để xem hôm nay nó có ngồi lâu không Nếu nó còn tò mò hỏi thăm mày về tao à, Thì mày cho tao biết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 Vừa thấy ông Cảnh vào nói chuyện với mợ, là nó chố mất nó nhìn. Nó hỏi con, ai, ai, ai nói chuyện với mợ vậy? Hôm qua cũng thế, chú Tý nè, rồi chú Hào nè, đến giao hàng, rồi gặp mợ để tính tiền. Nó cũng hỏi, lạ quá mợ ơi, con hỏi sao anh tò mò thế? Anh mê bà chủ tôi hay sao? Nó bảo là bà chủ có người yêu bên Mỹ, nó mê làm cái gì? Hương cười. <cười> hay là nó mới ở nhà thương điên ra? Dung lắc đầu. Không, không mợ ơi.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 Anh là người đầu tiên đấy à, Chắc chắc tôi phải đăng báo cảm ơn à, Thế thì à, hôm nay anh anh có định ngồi tới tối không? Hương vừa dứt câu Thì con Dung tiến lại đứng bên cạnh Và lên tiếng phụ họa Mợ ơi hôm qua anh cứ hỏi thăm mãi về mợ Hỏi mợ tên gì này Mợ có chồng chưa này Mợ có người yêu chưa này Rồi ai đứng nói chuyện với mợ Anh ấy cũng thắc mắc hết Phi xấu hổ cúi xuống Dung nhìn Phi và bảo à, Bữa nay có bà chủ em đấy Anh hỏi thắng bà chủ em đi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 Hương tái mặt run lẩy bẩy Đây chính là business card của ông Thành Mà Hương đang giữ cả sấp trong phòng trên lầu Phi nhắc lại Có phải bà con của cô không Như vậy là cô sắp cái chồng bên Mỹ Sướng quá rồi con gì nữa Vâng Ông Thành thì tôi biết Nhưng mà anh bảo sao Ông ấy đang ở khách sạn Sài Gòn nè Có thật không Sao về mà không cho tôi biết Anh gặp ông ấy à Phi cẩn thận tả hình dáng ông Thành Rồi nhấn mạnh Ông ấy thuê tôi một trăm ngàn Để đến ngồi đây cả ngày mà lại Ông ấy không thuê tôi Thì tôi phải chạy đi kiếm cơm chứ Làm sao dám ngồi đây từ sáng đến tối Ông ấy cho tôi coi hình của cô Và bảo đây là cô Hương Chủ quán cà phê cung đàn Cháu của ông ấy Tối nay tôi lại quay về gặp ông ấy Thì thế nào sáng mai Ông ấy cũng đến gặp cô đấy Hương lão đảo đứng dậy Không chào Phi, cũng không cầm ly nước đang uống giờ của mình về quầy. Phi không hiểu gì cả, chỉ thấy mặt Hương nhợt nhạt như trúng gió, làm anh đâm ra ái nái. Dung vừa thối tiền xong cho khách, quay lại thấy Hương bước đi thất thểu như kẻ mất hồn, cũng ngơ ngác nhìn Phi dò hỏi. Nhưng Hương đứng ở quầy chừng một phút, rồi sực nhớ ra hốt hoảng bảo Dung. À, mà mày với chúng nó trông non dưới nhà nhé, tao phải lên gác có tí việc. Dứt lời, Hương chạy vào trăng và lao vọt lên lầu vào buồn ngủ khép cửa lại Tay run lẩy bẩy Nàng bấm số điện thoại cầm tay và áp vào tay Anh Tuấn hả Em Hương đây Hương đây à, Anh nghe em bảo này Anh anh không có được đến đây nữa Lão Lão đang ở đây Lão Thành chứ còn ai nữa Lão Lão bí mật về mà không cho em biết Như vậy là Lão, lão nghi rồi Tan dở tay anh về thẳng nhà anh nhé Đừng đừng có lại đây ngủ với em được, được đâu